đến đây anh đô đứng dậy tay vẫn cầm bản phóng sự và đi mở cửa sổ cảm giác như đang trèo xuống giếng bằng một sợi dây khiến anh n g ạ ẹ t thở không gian bị thu hẹp bằng một nửa dưới ngôi nhà gỗ khoảng không vẫn tối dù là vào ban ngày và ở đó có một cái giếng rộng chưa đến một mét nó tạo cho anh một thoáng sợ hãi vì bị giam giữ anh phải hít thở không khí bên ngoài ngay bên dưới cửa sổ anh có thể nhìn thấy rừng cây tối om xung quanh điện thờ minh t r ị t thiên hoàng lay động trong làn gió nhẹ những trang giấy trên tay anh cũng rung rinh bởi chính làn gió kia trang cuối của bản thảo bài phóng sự đang nằm ngay trong máy in một trang nữa là bài phóng sự của asakawa sẽ được in xong Ando nghe thấy âm thanh của chiếc máy in k h i nó h o à n thành công việc. An h quay lại nhìn máy xử lý v ă n b ả n và chỉ thấy một trang giấy gần như t r ố n g không đang nhìn lại anh. An h cầm trang cuối cùng lên trên đó viết chủ n h ậ t ngày hai mươi một tháng mười b ả n chất của virus là t ự sinh sản b ù phép hai mươi mốt tháng một mươi là ngày asakawa gặp tai nạn buổi sáng hôm trước ando mổ tử thi của ayuji và đã gặp mai tại văn phòng cơ quan giám định pháp y mặc dù bản thảo phóng sự kết thúc đột ngột nhưng ando có thể tự hiểu được phần còn lại của câu chuyện ngày 19 t h á n g 10, di hại của sadako yamamura được giao lại cho người thân của cô nhưng rốt cuộc đó không phải là kết thúc của câu chuyện ngay khi asakawa ngồi trong một khách sạn ở oshima viết bài phóng sự chi tiết thì ayuji đang hấp hối ở nhà mình tại đông nakano khi về tokyo và biết được cái chết của ayuji Ayuji s a a a a k w tức tốc đến nhà hỏi hỏi thật sự không nói gì với cô lúc lâm chung sao không một lời chẳng hạn như về một cuốn băng sao để hiểu tại sao Asakawa lại hoang mang Anh ta ra của ra tin rằng đã thoát được tử thần bằng cách tìm ra bí mật của cuốn băng. Và giờ đây phát hiện ra mình đã nhầm. thoát cách phát tử tìm mật giờ đã được đây đã bí Và lời nguyền vẫn còn đó và asakawa được bỏ qua mà không có lấy một manh mối gì tại sao ayuchi chết còn asakawa vẫn sống không chỉ thế hạn chót cho vợ và con của asakawa đang đến 11 giờ ngày hôm sau do đó asakawa phải tìm bù phép lại từ đầu lần này một mình và chỉ có vài tiếng đồng hồ để thực hiện theo logic anh ta nhận ra rằng cho dù cuốn băng kia có muốn anh ta làm điều gì đi nữa thì anh ta hẳn đã thực hiện điều đó tại một thời điểm trong tuần trước mà không hề biết điều mà anh ta có thể chắc chắn rằng ayuji đã không làm có thể là gì đây có lẽ anh ta dành cả đêm để suy nghĩ và rồi cuối cùng vào buổi sáng ngày 21, linh cảm của anh ta đã lóe lên có lẽ như vậy và vụt chạm đến điều mà anh ta chắc chắn là giải pháp anh ta nhanh chóng ghi nó lại trên máy xử lý văn bản chủ nhật ngày 21 t h á n g 10, bản chất của virus là tự sinh sản Bộ một bản một phép là lại sao video. cuốn điều mà asakawa ám chỉ ở đây không gì khác ngoài virus bệnh đậu mùa ngay trước khi chết sadako y a m a m u r a có quan hệ xác thịt với nạn nhân bệnh đậu mùa cuối cùng của nhật bản ông c h a t a r o nagao dĩ nhiên có thể giả định rằng virus đã xâm nhập vào cơ thể cô bị đẩy đến bờ tuyệt chủng loại virus này đã mượn năng lực phi thường của s a d a k o để thực hiện mục đích tồn vong của nó có nghĩa là tự sinh sản nhưng một khi ở dưới dạng một cuốn băng video virus không tự sinh sản được nó phải làm việc đó thông qua con người bắt buộc họ phải sao chép cuốn băng nếu phải điền vào phần đã mất ở cuối đoạn băng phần đó sẽ như thế này người nào đã xem những hình này sẽ chịu định mệnh phải chết vào giờ này đúng một tuần sau nếu n g ư ờ i không muốn chết phải làm theo đúng những chỉ dẫn sau sau cuốn băng ra một bản và đưa nó cho người khác xem theo hướng này mọi việc đều hợp lý n g à y hôm sau khi xem cuốn băng Asakawa đã cho Ayuji xem và anh ta cũng sao một bản cho Ayuji anh ta giúp virus phát tán mà không hề biết nhưng Ayuji không bao giờ sao chép lấy một bản khi chắc chắn đã có câu trả lời Asakawa mang chiếc đầu máy vcr lên xe và lái đi đâu đó chắc chắn anh ta định sao thêm hai bản và đưa cho hai người nữa xem một để cứu vợ và một để cứu con gái nhỏ những người được anh ta cho xem cuốn băng sau đó phải tìm những con mồi mới những người khác để cho họ một bản sao cuốn băng nhưng đó không phải là vấn đề cấp thiết điều quan trọng là phải cứu tính mạng của vợ con anh ta nhưng ngay khi anh ta đang vô cùng nhẹ nhõm vì đã cứu được tính mạng của những người thương yêu asakawa đưa tay ra ghế sau chạm vào vợ và con gái mình và thấy họ đã lạch toát anh ta mất lái ando có thể hiểu được tình trạng căng trương lực hiện giờ của asakawa anh ta không chỉ suy sụp khi mất đi gia đình mà chắc chắn còn bị hành hạ bởi câu hỏi bản chất thực sự của bộ phép là gì mỗi lần anh ta nghĩ là đã tìm ra thì câu trả lời lại trôi tuột qua tay anh ta lại thay đổi và cướp đi một tính mạng khác giận dữ đau đớn và không ngớt lặp lại câu hỏi tại sao tại sao anh ta vẫn sống a n h đ o đặt các trang bản thảo thành một tập trên bàn rồi anh tự hỏi mình có thực sự tin vào chuyện vớ vẩn này không anh lắc đầu thực sự mình không biết anh không biết nói gì khác chính mắt anh nhìn thấy khối u bất thường trong động mạch vành của ayuji bảy người khác bị chết vì cùng một nguyên nhân người ta tìm thấy trong máu của họ một loại virus gần giống với virus bệnh đầu mùa và mai đã biến mất đi đâu còn bầu không khí quái dị trong căn hộ của cô thì sao căn hộ dường như cô đã bỏ trống dấu hiệu sợn tóc gáy rằng có cái gì đó trong căn hộ những dấu vết còn lại trên cuốn băng vẫn còn trong đầu máy vcr của mai liệu cuốn băng đó có còn đang phát tán liệu nó có tiếp tục cướp đi sinh mạng của những nạn nhân mới càng nghĩ anh càng đặt thêm nhiều câu hỏi anh tắt máy xử lý văn bản và lấy chai w h i s k y trên tủ anh biết đêm nay m ì n h sẽ không ngủ được nếu không có rượu trợ giúp